Ba. Hai người lên đến một khoảng chất bằng rộng rãi Nơi đây hai bên đều là nhà của ngoại kiều Mỗi nhà đều trồng hoa khá nhiều Hoa đã héo nụ đủ màu hồng và tía Bỗng nhiên Lê Dịch Phi lái xe sang một ngã rẽ phía tay mặt Hoàng Thiên Phú ngăn lại nói Tiểu Lê chú mày đã chạy lầm đường rồi Phi hất hàm sang phía trước Anh thấy gì đằng trước không Phú nhìn theo hướng Phi Bỗng anh kêu lên Một củ xe du lịch màu xanh đậm Phải rồi Giống màu chiếc xe của mình Tiểu Lê Thần kinh của chú mày nhạy ghê Khâu này ngoại kiều rất nhiều Chắc là xe của họ Lẽ đầu khéo sắp như vậy Em tin rằng xe này của cô tố tố nước xe nhà của ngoại kiều Thì đậu ngay cửa của họ chứ Khi nó xong Bèn lái xe đến chiếc xe màu xanh đậm Mà ngừng lại Cả hai cùng chú ý ngó vào xe Quả nhiên trong xe Có một thiếu nữ trẻ đẹp Sợ tóc dài buôn đôi bờ vai trên gương mặt không vướng son làn da cô trắng xanh. Cô ta mặc chiếc áo màu vàng nhạt, ngồi bất động trên xe, đôi mắt trầm thẳng nhìn phía trước, nàng như không phát hiện ra tiếng xe ngừng cạnh xe mình. Đậu xe xong, phi lập tức chạy đến xe nàng, chân khẽ gọi: "Hôn tiểu thư." Chư nữ nghe tiếng vội vàng quay đầu lại, khi cô ta thấy phi, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi: "Ông là ai? Sao lại biết tôi?" Phi tự giới thiệu: "Tôi họ Lê." Chúng ta cùng là bạn học. Cô có còn nhớ sau buổi lễ tốt nghiệp, cô cống hiến cho sinh viên nghe mấy bài hát? Giọng hát của cô rất hay. Những bài hát của cô hát, hôm nay tôi còn nhớ rõ. Nàng như nhớ ra đuốc nhưng lại hướng sang Hoàng Thiên Phú, ngụ ý hỏi là ai. Phi thái phú mà giới thiệu chưa nàng biết. Anh ấy họ Hoàng, tốt nghiệp trước chúng ta 1 năm, ảnh thuộc hàng đại ca của tôi và cô. Hoàng Thiên Phú thái độ rất ung dung gọi nàng. "Hôm tốt tốt." Chúng ta là bạn học Xin phép cô cho tôi gọi bằng tên Cho nó tự nhiên hơn Tôi là Hoàng Thiên Phú Cô chú này là Lê Dịch Phi Trong miệng tố tố Nói lầm thầm hai tên đó Như nàng cố lục lại trí nhớ Đồng thời đôi mắt nàng nhìn chồng chọc vào hai người Sau đó nàng nói nho nhỏ Lê Dịch Phi Cái tên nghe hơi quen quen Hoàng Thiên Phú như đánh thức nàng Thường khi giết báo hay giết văn Chú này lấy bốc hiệu là Dịch Phi đó Nếp mặt nàng lộ vẻ chân thật Cười nói À tôi nhớ ra rồi Phi tìm một lý ừ. do khác Chúng tôi đến đây tìm một người bạn Còn cô tìm ai Hùng Thủ Tú gực đầu À tôi đi tìm ông Khang Lao Ông này là giám đốc công ty hàng đầu không dân sự Mấy anh có biết xin chỉ dùm Không biết Lê Dịch Phi trả lời xong Đồng thời liếc thấy nàng đang vén mái tóc Vớt vừa chất trán Thái độ nàng rất tự nhiên Không một chút gì tỏ ra mất bình thường cả Hoàng Thiên Phú hỏi tiếp. "Nếu cô có địa chỉ ông ấy, cho biết để chúng tôi tìm giúp." Nàng lắc đầu nói. "Tôi không biết, chỉ trước đây nghe nói ông ta trú ngụ tại Dương Minh Sơn thôi." "À, giấy này ngoại kiều ở rất nhiều, sao cô không đến công ty của ông ấy mà hỏi thăm?" "Tôi có đến mấy lần, nhưng họ nói ông ấy chẳng còn ở đây. Chị gì họ biết tôi tìm ông ấy là hi vọng. Ông ấy nói thật cho tôi biết, anh cơ thực chừng nào về đến?" Câu hỏi, ông Lục cơ thực hả?" Đôi mắt Tú Tú sáng lên. "Anh biết ông ấy sao?" "Tôi không biết Lục Thiên Sinh, nhưng đã lâu rồi tôi ngưỡng mộ ông ta. Ông ta là một vị anh hùng không quân." "Tôi rất thích nghe anh nói biết đến ông ấy. Ông ta là một phiên phi hành, lấy phi cơ từ Hương cảng sang Manila, hơn 3 tháng nay. Tôi hy vọng ông Khang Lao sớm về ông ấy về đây." Lê Dịch Vy và Hoàng Thiên Phú liếc nhìn nhau. Như là chứng thực lời Phú nói, Lục Cơ thực đã chết vì tai nạn phi cơ chạm vào núi, nhưng nàng vẫn nhớ ông giám đốc liệu chàng gì. Điều đó chứng tỏ rằng có người không đem sự thật mà nói cho nàng hay. Sự thật xem hình dáng nàng đáng thương hại nên không còn ai dám đem hung tin đó mà cho nàng biết. Lê Chịp Phi suy nghĩ nên tìm cách nào để đuổi nàng đi. Sợ một mình lái xe sẽ gây ra tai nạn, nếu chưa cảnh sát biết mà tìm, sợ nàng sẽ kiếm vui. Nghĩ giây lát chàng nói: Với tình bạn học Chúng tôi muốn đưa cô đi được không Cô muốn đi xem hoa hay về nhà Gương mặt nàng lộ vẻ âu sầu Tôi không thể đi đâu được nữa Vì xe tôi hư rồi Phi tỏ vẽ kinh ngạc À để tôi xem thử Hồng tố tố ngồi sang bên Nhưng chỗ lái cho chàng ngồi để thử xe Chàng phát hiện bình điện đã hết Chàng nghĩ kỹ kiểu này cũng tốt Thế thì khỏi gây tai nạn Phi tỏ ra khẩn trương nói Tôi xem rồi không thể sửa được nữa đơn để chúng tôi đưa cô dậy, người giữ xe cô. Sau khi đến nhà sẽ cho người đến lấy xe. Làm như thế có phiền anh không? Là bạn học, có gì mà cô phải lo. Hùng Tú Tú lấy chiếc xích tay mở cửa xe bước xuống, phi đền khóa xe nàng lại, trong lúc chàng bước lại xe mình, phủ nó nhỏ. Chú mày nói gẫm lại có lý, xem qua nào phải lượn đến phía sau núi mới có qua. Phi hướng sư phu mỉm cười. Anh Phú Anh nên chứa cố đến cô nữ đồng học nha. Tôi đi tìm người mướn giữ xe. Anh ta nói rồi nhóm hướng đại lộ có cảnh sát đứng gác. Đem tất cả tình hình nói lại cho viên cảnh sát nghe. Trang chỉ nói là bạn học với Hùng Tố Tố nên đi tìm nàng. Nếu các ông được lệnh, khi có người đến hỏi thì nói có chiếc xe của nàng đâu gần đây. Các người đi tìm sẽ biết ngay. phiên cảnh sát theo Phi đến bên xe. Phi hỏi chìa qua xe trong tay của nàng trao cho viên cảnh sát. Chàng nói sẽ có người đem bệnh Điện đến để lái xe vậy Phú bổ túp lời của Phi Yêu cầu ông gọi điện thoại xuống dưới núi cho đồng đội hay Xin đừng ngăn cản xe của chúng tôi Viên cảnh sát không hiểu ý của Phú Nhưng anh ta vẫn nghe theo lời của Phú mà gọi điện thoại cho các trạm hay Sau đó đưa tay như cho lệnh hai người lưu xe chạy xuống núi Ba người cùng ngồi ở băng trước Phi lái xe Hùng Tố Tố ngồi giữa Đang đợi xe mở máy bèn hỏi em đưa tôi về nhà, công công việc của hai anh đi bạn thì phải làm sao?" Hoàng Thiên Phú trả lời, "Không sao, chúng tôi đã gặp cô bạn gái đó tại dọc đường rồi." "Hai anh có đến công viên xem hoa không?" "À, chúng tôi đã xem hôm qua rồi." "Trong cơn mưa mà xem hoa cũng thú chứ, tôi còn nhớ khi ở trường có đọc của anh Phi một tản văn, ý phần diễn tả cuộc đi xem hoa tại Dương Minh Sơn. Bài tản văn hay quá." Phi chợt dấu nội tâm mình đang thích thú. Cảm ơn cô khen quá lời." Phú cười cười nói, "Tử Lê, bây giờ mình mời khách chứ. Thật là anh diễn tả rất khéo, tôi xem xong là thích tản bộ dưới cơn mưa mà xem hoa ngay." Hoàng Thiên Phú cặn cao hứng hờn nói tiếp, "Hôm nay chúng ta cùng đi xem qua nhé, để tôi được biết cái hương vị xem hoa ở dưới cơn mưa ra sao." Tô Tử phản đối, "Không nên đâu, theo tôi nghĩ không nên phí thời giờ của mấy anh." Xin tôi cũng đáp ứng lời mời của cơ thực. Sau khi chàng về đây, Chúng tôi sẽ đến Dương Minh Sơn mà xem hoa anh đạo. Hai chàng đều lặng thinh bởi lời của Hồng Tố Tố vừa rồi dường như có một áp lực đè nặng lên hai chàng. Rừng Lê Dịch Phi lo nghĩ nếu nặng giữ rõ sự thật hoặc tin vấn đề chàng tử nạn là thật. Làm thế nào để nặng chịu nổi sự thất vọng đó? Nặng liếc nhìn hai người nói. Xin lỗi nếu hai anh không vì tôi chắc hai anh đi vô ngoạn nhất định là vui lắm. Lê Dịch Phi trả lời. Không cô đừng hiểu lầm chúng tôi rất vui vẻ vì gặp cô đến nguyện phục vụ cho cô đó chứ. Bỗng nhiên, nàng nhìn phố nói lớn, "Thật là tôi muốn giết lão phu." Hoàng Thiên Phố giật mình, không hiểu sao khi không nàng lại muốn giết lão phu. Mà lão phu là ai? Phi hỏi, "Lão phu là ai vậy cô?" Nàng như cố ý đáp cho phố yên lòng, "Lão phu là tài xế xe tôi, nhất định là muốn phá cho xe hư, bởi lão không muốn cho tôi đi. Mày nhờ gặp hai anh là bạn học." À, thì ra thế. Hoàng Thiên Phố mới hiểu câu nói của nàng vừa rồi. Tố Tố lại nói tiếp. Chiều nay xin mời hai anh đến nhà tôi dùng cơm. Tôi ít khi mời bạn học về nhà hay vô ngoạn. Phú bèn đáp ứng ngay. Tốt lắm. Mấy anh có biết, những ngày qua ba tôi dẫn tìm y sĩ để chữa bệnh cho tôi. Tôi rất hận các người gọi là y sĩ lắm. khi Như chú ý hỏi. Thì ra cô không thích y sĩ. Đúng vậy, tôi rất chán ghét y sĩ. Cũng như rất sợ bắt khô của tôi. Hoàng Thi Phú trào lộn. Cũng may bọn tôi không phải là ý sĩ Phải rồi Nếu các anh là ý sĩ Thì nhất định không bao giờ tôi mời về nhà Phi không hưởng ứng lời nàng Chàng chỉ chú ý lái xe Phú huyết gió nho nhỏ và nói Tiểu Lê Nếu chú mày mở ống phận qua đồng ra Thì sẽ thấy chỉ là những mảnh giấy vụn tạo thành Lúc ấy chưa biết cảm giác của chú sẽ ra sao Đừng lo Phận hoa đồng chỉ là giấy vụn cấu tạo chứ gì Hùng tố tố lấy làm lạ hỏi Mấy anh nói gì vậy Phủ khó nín cười nói Chúng tôi đang nghiên cứu đốt một ống vạn hoa đồng thế nào cho đẹp để trồng qua Tôi chưa bao giờ mở ống vạn hoa đồng ra Nhưng tôi rất thích hình dáng của nó Nếu cô dù ý mở ra thì ý cô ra sau Tôi sẽ vá nói lại Nhưng không khỏi thất vọng vì mình tìm không ra cái sự thích của mình từ trước Hai người đối thoại nhau Phi chỉ lặng lặng mà nghe Chàng đối với Hồng Tố Tố không còn giữ một ấn tượng nào khi còn tại nhà trường Chàng chỉ còn nhớ Khi cử hành cuộc lễ tốt nghiệp Chàng nghe nàng hát mấy bản Chàng biết nàng là cô nữ sinh hiện lành Do đó chàng lưu tâm Và lo cho nàng gặp phải tình trạng như hiện giờ Chàng nhận thấy nàng quả đang mang bệnh thần kinh bất thường Phi thầm nghĩ Nếu mình gặp phải một bệnh nhân như thế này Thì phải chữa trị cách nào Khi xe xuống đến chân núi Tôi tố hỏi Chắc anh biết nhà tôi Phi lắc đầu trả lời Ở Đài Bắc hả cô Không phải Ở tại Đạm Thủy À thì vậy nên tôi không biết cũng phải Nếu biết thì tôi sẽ xuống núi phía bên kia Cho gần hơn Tôi không muốn anh đi xuống đường kia Vì sợ lão vương cản đường chứ Không sao đâu Chúng tôi sẽ đưa cô về đến đạm thủy Khi đến đó anh đừng bóp kèn Cũng đừng nhấn chuông Tôi có đem chìa khóa theo đây Bởi không muốn cho ba tôi biết là tôi ra ngoài Ba cô không cho cô đi sao Hùng tố tố lắc đầu kẻ đáp Ba sợ tôi gây ra tai quạ Các anh nghĩ Người như tôi có thể gây tai quả được sao Nếu thế Cô làm sao dắt chúng tôi về nhà được Nàng mở tôi đôi mắt nói lớn À tôi sẽ nói vừa đi tản bộ Vào cảnh về thì gặp hai anh Còn xe cô chi Tôi đã căng dặn lão vương Hãy lén đi lấy về Dĩ nhiên là phải nghe theo lời tôi chỉ lão sợ tôi phóng lửa đốt căn phòng của lão Cô dám phóng quả đốt thiệt sao Đương nhiên Nhưng là bộ vậy tôi Lão vẫn phải tuân theo như thường Hoàng Thiên Phú cười lớn Trần Thế Trần gặp cô này rất thú vị. Xe vừa đến phường thị Lâm, Hồng Tú nói: "Anh Phi, anh có biết đường đi, ở đâu có trạm gửi thư không?" "Chắc có mà." Nàng nhìn chàng vẻ yêu cầu. "Anh có thể giúp tôi gửi một thư?" "À, đương nhiên là được chứ." Hoàng Thiên Phú chen vào, "Tôi biết địa chỉ nhà trạm, ở bên tả đường Diên Đạo." Đến bưu cục, Hồng Tú Tú lấy trong sách tay ra một thư màu xanh nhạt, để dấu hiệu gửi đường hàng không. Người nhận thư dĩ nhiên là Lục Cơ Thực, địa chỉ là Hương Cảng. Bộ xong bị thư đó, nàng lấy ra một phong bị khác. Người nhận thư cũng Lục Cơ Thực, nhưng lại là địa chỉ Manila của phi luật tân. Thư này nàng chỉ dám tên, chứ không ghi dấu hiệu như thư trước. Khi nàng nghe bức thư rất xuống đáy thùng, nàng mới yên lòng nở nụ cười thỏa mãn. Lê Dịch Phi chú ý đến cử chỉ của nàng hỏi. Bộ lục thiên sinh không gửi tin cho cô biết lai lịch. À, anh ấy nhất định rất lo lắng. Từ trước không hề có thái độ như thế. Chắc cô đã gửi thư cho ông ấy nhiều lắm rồi. Chắc nhân viên bưu cục đã chết hết rồi nên họ không gửi thư đến tay anh ấy. Bình thường ai đem thư đến bưu trạm gửi cho cô? Tôi rất hận lão Vương. Có lúc lão mang thư đi nhưng không bỏ vào thùng thư, chắc lão bỏ ra ngoài nên thư không chạy đi. Lê Dịch Vy thở dài. Chẳng không hiểu duyên phận hổng hiêu sao. Mà một thiếu nữ hiện lương đẹp đẽ như nàng Lại vướng vào những chuyện bất hạnh như thế này Chàng hy vọng sẽ giúp được gì cho nàng Biết rằng bây giờ mình cũng thúc thủ Có lẽ thượng đế cũng không thể giúp được nàng Có ai lại xô khiến cho người chết rồi Mà sống lại được Chắc thượng đế cũng phải đành chịu thôi Chàng chỉ còn có cách đưa nàng về nhà bình an mà thôi Sau này không mong gặp lại nàng Chắc nàng cũng không hề tìm gặp chàng Tuy chàng chẳng nói mình chính là y sĩ Nhưng nàng đã nói chán ghét y sĩ Nếu nàng biết rõ mình là y sĩ, chắc chắn nàng không thèm ngó đến mình nữa là khác.